Thịnh thế Đức Phi Phượng khinh Chương 371 tung tích của công tử Sống lớn lại nổi lên E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.dre.sathai Beta Sakura Nghe xong lời Diệp Ly nói trát tỉnh và vệ lận nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía một tòa lầu các tráng lệ gần đó Chỉ luận nội lực Bọn họ vẫn cao hơn Diệp Ly Nên Diệp Ly chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của hát liên chân Nhưng bọn họ thì đương nhiên đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở Vậy lần như nhíu mày thấp giọng nói công tử có muốn Diệp Ly mỉm cười khoát khoát tay Cẩn thận nâng trang giấy mà chính mình vừa mới viết xong hướng ra chỗ có gió để hong khô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 Lúc này Đông Phương U nguyện ý tự mình đến thì đương nhiên là tốt nhất Cười khẽ một tiếng chắp tay nói sở quân Duy bái kiến nhiếp chính vương phi Nghe được bốn chữ nhiếp chính vương phi Lông mày Đông Phương U không nhịn được nhớ lại Gật đầu nói sở quân Duy Chẳng lẽ là công tử sở gia Vân Châu Không biết Duy Vân Tam công tử sở gia có khỏi không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 Đã muốn làm sở quân Duy thì sao định vương phủ lại không có sự chuẩn bị được Đừng nói thân phận sở quân Duy Ngay cả cha mẹ hay cuộc đời của hắn ta thì cũng đều đã được sắp xếp thỏa đáng từ trước rồi Rốt cuộc sở ra có những ai, đương nhiên Diệp Ly cũng biết rõ rành mạc Đông Phương U cũng lơ đỉnh, lạnh nhạt nói chắc ta đã nhớ lầm rồi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 Tại hạ sinh được cáo từ trước Đông Phương U gật đầu nói quấy rầy công tử rồi Ta cũng nên đi Vương Phi đi thông thả không tiễn Diệp Ly chấp tay nói Nhìn bóng lưng Đông Phương U đã đi khỏi Trác tỉnh hơi nghi ngờ nói công tử Đông Phương U này thoạt nhìn Giống như có chút không bình thường nha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 Bái người đi theo Đông Phương U theo dõi nàng ta thật chặt chẽ Vâng Trác tỉnh đáp Nhiếp chính Phương Phủ Trong thư phòng Gương mặt Đông Phương U không biểu tình nhìn mặt cảnh Lê đang mang theo vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện thao thao bất tuyệt trước mắt Nhưng tâm tư lại đã bay tới địa phương không biết tên nào từ lâu rồi Mặt cảnh Lê ngừng lại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 Đứng trên lập trường của một người nam nhân Nàng ta càng cuốn quyết si mê không ngớt như vậy Thì tự thanh trần chỉ sẽ càng chán ghét nàng ta thôi Bạn vương đã quyết định kết minh với Tây Lăng và Bác Nhung Ngư giấu công tự thanh trần ở chỗ nào rồi hả? Lập tức giao cho ta, ta muốn dùng Mặt cảnh lên én cơn tức giận trong lòng xuống trầm giọng nói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 Thì ai cũng không tìm được chàng ấy Rốt cuộc mặt cảnh Lê không nhịn được Trợn mắt hung ác Trừng Đông Phương U một lúc lâu Mới lạnh lùng phun ra một câu Đông Phương U Ngươi cứ ôm từ thanh trần đi chết đi Bạn Phương chỉ sợ dù chết từ thanh trần cũng không muốn chết chung với ngươi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 Mặt cảnh Lê vội vàng chuyện kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung Nên vốn cũng không có bao nhiêu thời gian để ý tới Đông Phương U Mà chỉ phái người nhìn chầm chầm vào biến hóa của nàng ta mà thôi Mà trên triều đình Lại bởi vì mặt cảnh Lê đột nhiên ném ra một quả bom nặng ký mà lập tức nổ oan. Không nói đến những lão thần luôn có thiện cảm với định vương phủ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 Mặt cảnh Lê vừa nhìn thấy người trước mắt Thì lập tức sụ mặt xuống Người của đảng Thái Hậu Đọa sức với Thái Hậu lâu như vậy Nếu mặt cảnh Lê còn không biết là ai ở sau lưng ủng hộ Thái Hậu Mặt cảnh Lê sống nhiều năm như vậy cũng tính là vô dụng rồi Khi mặt cảnh Kỳ còn sống đã bất hòa với Thái Hậu Cánh chim mà Thái Hậu có cũng bị chính mình lại bỏ không ít Nếu dưới tình huống như vậy mà còn có thể làm cho Thái hậu đứng vững trong triều đình thì ngoài trừ định vương phủ ra liền không còn ai khác nữa cả. Vì vậy, người Thái hậu, mặt cảnh lê đều trực tiếp xem như là người của mặt tu nghiêu. Nên đương nhiên là hận không thể rút gân lột da hắn ta. Lạnh lùng nhìn người dưới điện hỏi vì sao không thể. Đại thần dưới điện bước ra khỏi hàng nghiêm mặt nói Tây Lăng và Bắc nhung xâm phạm biên giới của ta, giết hại thần dân của ta Bản thân vương gia là nhiếc chính vương đại sở Chấp trưởng vận mệnh đất nước của đại sở Sao lại có thể kết minh với bọn chúng Chuyện này có gì khác với nhận giặc làm cha chứ Lớn mật mặt cảnh Lê tức đến sắc mặt biến thành màu đen Nổi giận nói Vương Đại Nhân nói rất đúng Xin Vương ra nghĩ lại Mọi người cùng hô lên Mặt cảnh Lê tập trung nhìn vào Triều Thần Quỳ xuống phản đối vậy mà chiếm đến hơn 8 phần Mà trên mặt của rất nhiều người trong số 2 phần còn lại cũng không có vẻ tán đồng Kỳ thật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 Ngay lập tức lại khiến cho rất nhiều lão thần trên triều đình cũng không nhịn được mà sinh lạnh tâm Rất nhiều lão thần trong số bọn họ đều là lão thần 2 triều Thậm chí đã là 3 triều rồi Nếu không phải tâm tâm niệm niệm đại sở thì lúc trước đã trực tiếp tìm định vương phủ nương tượng Cho dù không chiếm được vị trí trọng yếu thì ít nhất cũng có thể an độ lúc tuổi già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 Chúng lão thần tuyệt đối không có ý này, nhưng chuyện kết minh với Tây Lăng và Bác Nhung thực sự không thể làm. Xin nhiếp chính vương nghĩ kỹ lại chúng thần cùng quỳ lại hô. Mặt cảnh lê bất mãn vung tay áo nói bản vương đã hạ quyết tâm, không cần lại thương nghị nữa. Nói xong.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 Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lập tức đỏ lên Ngạn ngào nói hoàng thúc Hu hu, hoàng thúc nói Đúng, mặt cảnh lê hư khẽ một tiếng Lít qua mọi người ở dưới điện, nói nghe chưa Đây là ý của hoàng thượng Các ngươi không muốn tôn ý chỉ của bản Vương, Vậy chẳng lẽ ngay cả ý chỉ của hoàng thượng mà cũng muốn làm trái rồi hạ chúng thần có miệng mà khó trả lời Tiểu hoàng đế mới chỉ có 8-9 tuổi Hơn nữa Hai năm qua bị mặt cảnh lê dọa sợ không nhẹ Cho dù thái hậu có gắng sức dạy bảo thì cũng không có chút tác dụng nào Thậm chí ngay cả đứa bé 8-9 tuổi bình thường còn có vẻ không bằng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 Mẫu hậu thật sự muốn tham gia vào chính sự Ngược lại bản Vương vẫn còn nhớ rõ di chiếu của Hoàng Huyên Mặt cảnh lê con thái hậu liền tức giận đến cả người đều phát ruông Bản di chiếu mặt cảnh kỳ để lại trước khi lâm chung này chính là điều cấm kỵ trong lòng của thái hậu Vì mặt cảnh lê giống trống khu chiên lấy ra nói Thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần ý tứ uy hiếp như thế. Rốt cuộc Thái hậu không chịu nổi nữa. Trước mắt tối sầm, thân thể ngã ra sau. Mặt cảnh lên nhìn thoáng qua Thái hậu đã ngã xuống đất ngất đi. Lạnh giọng ra lệnh mẫu hậu bị bệnh. Còn không mau đưa bà ấy về kêu Thái y trị liệu thật tỉ mỉ.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 Hơn nữa là đã mưa phản đại sở từ lâu rồi Chính là nghiệp thần lớn nhất đương thời Bản vương kết minh với Tây Lăng và Bác Nhung Đúng là vì diệt trừ nghiệp tặc cố nguy cho xã tắc Còn có ai có ý kiến nữa Liền dùng tội phản quốc luận xử Nói xong Cũng không hề để ý tới thần tử dưới điện Và tiểu hoàng đế đang thương đang nứt nở ngạn ngào Liền phẩy tay áo bỏ đi Trong thành Nam Kinh Mấy ngày nay Nghị luận nhiều nhất liền không có chuyện gì khác Ngoài chuyện Lê Vương kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung Cũng chung tay đối kháng với mặt gia quân Trong đó lại càng không thiếu càng nhiều lão giả đức Cao vọng trọng ngửa mặt lên trời khóc rồng Trực tiếp hô to trời diệt đại sở Ngay dưới ban ngày ban mặt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 Nhưng hiện nay, hắn đã bị vây giữa trong ngoài đều khốn đúng, khiến cho một cái đầu đều muốn lớn thành hai cái. Nếu dùng vũ lực cưỡng chế nghiêm cấm ngôn luận của dân chúng thì chỉ sợ sẽ thật sự bất quan với dân làm phản. Vì thế, nếu đã thật sự không có cách nào, thì mặt cảnh lên liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, hờ hưởng với những người này.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 Thì liền phải biết chuyện kết minh với Tây Lăng và Bác Nhung này tuyệt đối không có lợi cho hắn ta Vô luận mặt ra quân thắng hay thua thì chắc chắn hắn ta đều sẽ để lại tiếng xấu muôn đời Chỉ tiếc Mặt cảnh Lê quá cố chấp phải thắng bằng được mặt tu nghiêu Cho nên dù là chỉ có một tia cơ hội Thì hắn ta cũng muốn biết thân chứng kiến mặt tu nghiêu thảm bại ở trước mặt hắn ta Phủ một dương hầu cũng đã nhận được mệnh lệnh của Lê Vương Một dương hầu và một dương đều cùng nhau xuất chinh Giao cơ nói khẽ Diệp Ly gật gật đầu cũng không ngoài ý muốn Vốn tướng lãnh thiện chiến có thể xuất chinh của đại sở không nhiều lắm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 Ngoại trừ võ tướng đóng ở biên quan trường kỳ thì hành quân chiến tranh không cho phép mang theo gia quyến Huống chi nàng cũng không phải một cô gái có văn võ song toàn có thể bày mưu nghị kế chỉ huy thiên quân vạn mã như định vương phi Muốn một dương mang nàng theo là không thể nào Diệp Ly mỉm cười nói chỉ cần giao cơ nguyện ý thì tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp thôi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 Chuyện của phủ một dương hầu đều do ngươi làm chủ. Tần phong gật đầu, tần phong tạ ơn công tử. Diệp Ly nói khẽ hăng quá hóa dở, ngươi nên hiểu rõ ý của ta. Tần phong trầm mặt gật đầu, dẫn giao cơ xoay người rời đi. Vệ lận tiến vào cũng không kịp chào, mà trầm giọng nói khởi bẩm công tử, đông phương u xuất phủ rồi.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 Nếu chàng ấy đã lựa chọn như vậy rồi Thì ta chỉ có thể dốc hết sức lực để giảm bớt áp lực cho chàng ấy thôi Vương Phi, nếu vương ra thật sự Vệ lận không nhịn được liền hỏi Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói kết phát vi chậm tịch hoàng tuyền chung vi hữu Hai câu trong đoạn 1 của bài Tiêu trọng khanh thê Dịch thơ kết tóc chung chăn gối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 Lại khôi phục lại bộ dáng dân chúng chức phát bình thường trước đó Lơ đỉnh nhìn thoáng qua những thi thể ngỗng ngang lộn xộn trên mặt đất Lắc đầu rồi xoay người rời đi Lại qua một lúc lâu Hai nam tự áo đen xuất hiện tại bên cạnh thi thể Cúi đầu nhìn nhìn thi thể mà máu tươi vẫn chưa khô trên mặt đất nhấc chân đá đá Hơi bất đắc dĩ nói mất dấu rồi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 Muốn không chút thương tổn nào thì chỉ sợ hơi khó khăn Diệp Ly mỉm cười nói nàng ta lại không phải là người nào của chúng ta Ai muốn ngươi không thương tổn chút nào chứ Không chết là được rồi Thuộc hạ lĩnh mệnh Hai người cùng đáp Trong rừng Bên ngoài căn nhà nhỏ của thợ săn Đông Phương U còn đang nổ khí đùng đùng nói còn không đi tìm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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.exe